Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3619 kiểm gây bảo vật. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz. Trong lúc nhất thời, biểu lộ lại có vài phần lạc tịch. Tần nhiên hiển nhiên cũng không muốn dây dưa cách đề tài này cùng thở. Dài một hơi lâm tiểu tử nhanh như vậy tấn cấp độ kiếp hậu kỳ quả. Thật có chút vượt quá sự tính của ta đảo hữu bất tiện ra tay, nhưng không biết còn có cái gì tốt đề nghị. Hắc độ kiếp hậu kỳ thì như thế nào cuối cùng cũng không quá đáng. Một tiểu gia hỏa vừa mới tấn cấp tiên tử không cần lo lắng quá mức. Kẻ này đã có thể cùng lam sắc tinh hải có xính dấp về tình về lý lão phu đương nhiên đều khó có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Vạn sao vương ngạo nghễ thanh âm truyền vào lỗ tai. A đạo hữu chuẩn bị làm như thế nào? Tần nhiên có chút tò mò rồi tuy nhiên vạn giao vương thủ hạ cao thủ. Rất nhiều nhưng cho hắn chính thức thân phận cũng không hiểu được về tình về lý đều khó có khả năng cùng chính mình liên thủ không bột đố. Gột nên hồ hắn lại có thể có thể làm gì. Phản phất đoán được tần nhiên đang suy nghĩ gì vạn giao vương trên. Mặt lộ ra một tia ngạo nhiên đắc ý cười kha hả tiên tử như thế nào. Xem thường lão phu. Lão phu thủ hạ mặc dù không thể dùng Nhưng cũng không có nghĩa là ta tự kiểm lưu ý cùng thực lực đã đến ta cách này Cấp bậc tu luyện thân ngoại hóa thân là thuận lý thành chương địa Phương thân ngoại hóa thân Tần nhiên ngẩn ngơ trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu lộ đến vậy thì Có sao vậy thì sao công dụng đảo hữu thân ngoại hóa thân tuy nhiên Khẳng định thực lực không tầm thường Nhưng đừng quên cái kia lâm tiểu Tử đắc là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, há lại thân ngoại hóa thân chỗ có. thể đối phó? Hắc, lão phu lúc nào đã từng nói qua, ta sở tu luyện, là thân ngoại. Hóa thân? Cái kia? Tần nhiên vốn là kinh ngạc, sau đó liền cười rộ lên đảo hữu đã tin. Tưởng mười phần cần gì phải thừa nước đục thả câu đâu rồi, ngươi hóa. Thân đến tổt cùng có cái gì chỗ bất phàm tự cho tiểu nữ tử giảng một tốt rồi. Tiên tử quá khách khí, ta sở tu luyện hóa thân kỳ thật cũng không. Cái gì không ổn, chỉ có điều tu luyện chính là lão phu tại Đoạt Xá, trước khi chỗ tập luyện ma công mà thôi. Cái gì, ngươi thân là vực ngoại thiên ma lúc chỗ tập công pháp, không tệ. Vạn Dao Vương trên mặt biểu lộ càng phát ra đắc ý cho nên cái này hóa thân cũng tựu cùng tầm thường bất đồng thực lực lớn ước có thể Có lão phu bản thể ba thành tả hữu. ngươi bản thể ba thành chiến lực. Vậy đối với giao bình thường độ. Kiếp hậu kỳ tu sĩ tuyệt không có vấn đề. Lâm tiểu tử mặc dù không phải. Chuyện đùa. Nhưng dù sao vừa mới tấn cấp. Đã có đảo hữu hóa thân tương. Chợ hắn đừng muốn chạy trốn ra chuỗi ma cốc. Cái kia lão phu tự trúc tiên tử thắng ngay từ trận đầu rồi. Còn có. Dùng lão phu hôm nay thân phận. Nơi đây không nên ở lâu cách này liền Cáo từ mong rằng tiên tử tự giải quyết cho tốt Đây hết thảy Lâm Hiên cũng không hiểu được đối phương lưu cho hắn Suy nghĩ thời gian không nhiều lắm Nếu như không thể tại một tháng Trong thời gian đuổi tới chuỗi ma cốc Mấy cái nhà đầu sẽ đi đời nhà Ma Lâm Hiên thật là nhớ tình bạn cũ nhân vật Biết rõ núi có hổ thực sự Không thể bỏ mặt loại chuyện này phát sinh Việc này chính mình không đi không được. Cho nên Lâm Hiên căn bản không có tốn hao bao nhiêu thời gian đi làm. Lựa chọn tay áo hất lên liền đem một chiếc linh thuyền phóng ra. Dù sao nếu là mình chạy đi khoảng cách ngắn có lẽ tính toán không. Được cái gì nhưng thời gian dài tiêu hao tinh khí thần cùng pháp lực. Đều không phải chuyện đùa biết rõ chỗ ấy cất giấu vực ngoài thiên ma. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không để cho đối phương dí giật đãi lao rồi. Trong khoang thuyền, Lâm Hiên một người khoanh chân ngồi xuống. Tiểu Điệp cùng Nguyệt Nhi đều về tới Tu Du Đồng Thiên Đồ, dù sao chỗ. Ấy linh khí nồng độ, nếu so với phía ngoài tốt hơn rất nhiều đối với Tu Tiên Giả thích hợp hơn. Lâm Hiên ngồi xuống một lát, chậm rãi mở mắt ra. Bình tâm mà nói. Lần này cứu người, nhưng hắn là một điểm nắm chắc đều. Không có. Cũng không phải là vọng tự phỉ bạc, mà là hôm nay tần nhiên, không. Cách nào dùng lẽ thường đo lường được. Cổ nhân nói, sĩ biệt tam nhật đương thay đổi cách nhìn triệt để đối. Đãi, những lời này, dùng tại trên người mình tuy thích hợp, mà dùng. Tại tần nhiên trên người cũng giống như vậy. Lâm Hiên nằm mơ cũng chưa từng nghĩ. Nàng sẽ là vực ngoại thiên ma. Hơn nữa tại thiên ngoại ma quân bên trong thân phận còn không phải. Chuyện đùa. Hôm nay Vân Trung tiên tử thực lực tuy nhiên chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng ở thập vạn Đại Sơn trong đất làm cho chính mình không dễ ứng phó. Lâm Hiên duy nhất cậy vào tựu là mình đã tấn cấp bước vào độ kiếp. Hậu kỳ, hy vọng có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Nhưng là thật không nữa có thể thuận lợi đem người cứu ra như cũ là. Một cách không biết bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thở dài, nhưng rất nhanh trên mặt lại hiện lên. Một tia kiên nghị Tục ngữ nói binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mình cần gì lại lo. Lắng quá mức chuỗi ma cốc thì như thế nào từ khi đạp vào con đường tu. Tiên chính mình đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, hắn còn không. Thật không tin rồi, hội gãy cánh không sai chỗ. Hôm nay lưu cho thời gian của mình không nhiều lắm, muốn trong vòng. Một tháng tăng cường thực lực tự nhiên là không thể nào tốt tại. Trong tay mình khác có một dạng bảo vật nói không chừng hội mang đến. Không tưởng được thu hoạch. Đừng quên tải chân linh mai cốt chỗ, Lâm Hiên đã từng tìm kiếm qua. Phi thiên ma chủ rơi mất bảo vật tuy nhiên cuối cùng đã thất bại. Nhưng này bảo bối cuối cùng lại đã rơi vào tiểu điệp trong tay cũng đem vật ấy với tư cách trao đổi Ngọc La Phong điều kiện một trong. Cho nên cuối cùng hay vẫn là về tới Lâm Hiên trong tay. Mà hắn bởi vì đủ loại duyên cứ một mực không có xem xét trong túi chữ. Vật đến tột cùng trang bị cái gì. Hôm nay muốn chống lại vực ngoại thiên ma những bảo bối này nói không. Chừng sẽ hứa dụng chỗ trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên. Không trần chờ nữa, tay phải nâng lên, tay áo phất một cái, nhưng thấy. Linh quang hiện lên, một hắc sắc túi chứ vật ngay tại trước mắt Hiển. Hiển mà ra. Cái này là phi thiên ma chủ chỗ rơi mất bảo vật. Lấy sự trầm mùng của Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra một tia tò mò. Sau đó đem hắn cầm lên, miệng túi đảo ngược, nhẹ nhàng run lên, một. Đạo màu đen vòng ánh sáng bảo vệ hiện lên, đinh đinh đang đang thanh. Âm truyền vào lỗ tai, trên mặt đất đã nhiều hơn không ít bảo vật. Trong đó là dễ thấy nhất chính là mấy chương linh phù Lâm Hiên đem hắn nhặt lên, cầm ở trong tay, đem thần thức thả ra. Một lát sau ngầm đầu trên mặt lộ ra, thỏa mãn vô cùng thần sắc. Không tệ không tệ, cách này linh phù tuy nhiên không cách nào công. Nhận nhưng uy lực mạnh so với chính mình đã từng lấy được tiên giới linh phù cũng không kém cỏi phi thiên ma tổ quả nhiên không phải chuyện đùa lâm hiên không nói hai lời đem chúng coi chừng thu lại rồi thiên ma ma công chính mình tuy nhiên chưa từng tu luyện qua nhưng chỉ vẹn vẹn kích phát ra mấy cái phù lục còn không có vấn đề những linh phù này tại trụy ma tốc mới có thể cho mình trợ giúp rất lớn Sau đó Lâm Hiên ánh mắt lại rơi vào mấy cái cái chai lên. Tay khẽ vấy cái chai tựa bay tới. Lâm Hiên đem nắp bình vẹt ra. Một. cố cay độc hương vị sông đến mũi. Lâm Hiên từ bên trong đổ ra mấy hạt màu đen tiên đan. Cùng long nhãn lớn nhỏ kém phản phất. Mặt ngoài có vô số phù văn phún. Dũng mà ra xem xếp tựa không phải là phàm vật. Nhưng Lâm Hiên lại cũng không nhận ra. Đúng vậy. Hắn kiến thức uyên bác, nhưng đối với vực ngoại thiên ma, giống nhau là rất lạ lấm Trước mắt đan dược rất quý quý, nhưng đối với chính mình hơn phân nửa, cũng không có công dụng. Lâm Hiên hơi suy nghĩ một chút, hay vẫn là coi chừng đem nó hảo hảo thu về. Sau đó Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía mặt khác một kiện bảo vật, đó là một hắc sắc ngọc đồng.